rất là lo lắng kể từ khi cô Huỳnh Thục Vi bị bắt cóc tại quận 7 Sài Gòn à, trong vòng gần bốn mươi tiếng đồng hồ và nhiều nỗ lực của đồng bào chúng ta đã tìm cách tìm kiếm cô Huỳnh Thục Vi à, qua tất cả các đường dây điện thoại mà chúng ta có được từ Quảng Nam cho đến Sài Gòn à, thế nhưng vào lúc 21 giờ tối nay thì chúng tôi được nhận được tin là cô Huỳnh Thục Vi đã được thả ra tại cách nhà Khoảng 200 mét Và chúng tôi đang có trên đường dây điện thoại à, Chị Thu Hồng Chị Thu Hồng là em ruột của anh à, Huỳnh à, Ngọc Tuấn à, Trước hết xin mời chị Thu Hồng à, Có thể cho tất cả mọi người à, Được biết về Cái sự việc à, Mà cháu của chị Tức là cô Huỳnh Thục Vi Đã được trở về lại với gia đình Tại à, Tam Kỳ à, Cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ Xin mời chị Thu Hồng ạ dạ dạ lúc hai giờ chiều ngày hôm nay tôi đến công an thành phố công an tỉnh quận nam thì tôi mới đến gặp một cái anh chàng công an lý lát tôi xin gặp ông thuyết ông truyền ông, ông phương là người đã bắt thuộc viên ngay ở sài gòn để mà tôi hỏi về lý do gì bắt cháu tôi về lý do gì còn à, nếu mà mất thì ông cứ tôi lạy cho tôi còn bác mà người mà hai mươi quá hai mươi bốn tiếng mà không thông báo gia đình tôi có nghĩa là các ông bắt cóc thì cái người ấy mới gọi mới nói với tôi rằng là chứng minh nhân dân của chị đâu thì bảo tôi đi chứng minh nhân dân chị là à, người trong nhà để xác minh đó anh vàng, vàng. Thì, à vâng vâng thì già tôi với lại anh minh tôi đưa hai chứng minh nhân dân thì họ bảo là phải có giấy chịu tập giấy mời thì em mới sao gặp tôi bảo rằng là người ta bắt phục vi ở sài gòn người ta bắt cắp mà anh nghĩ tôi đưa giấy mời giấy chịu tập làm sao tôi biết được giấy đâu mà đưa Vâng thế trừ anh cứ cho tôi gặp ông hoàng trung phương đi ông trần trung phương ông là người bắt phục vi ấy. tôi biết mà xong thì anh nó mới gọi đến ông phương thì ông phương có trả lời là không có giấy thiệu tập mới giấy mời cho nên không biết tôi ra thông đi chuyện anh tao đi hỏi đi tôi gặp ông phương tôi tập biết tôi gặp ông phương thì anh bảo vệ của bảo là không anh bảo anh bảo vệ vẫn là công an anh bảo là không chỉ không được gặp quy tắc chỉ không được gặp tôi ra thông đi anh trao số tôi để tôi gặp những người đó những người nào cũng được có liên quan đến với cái ngành năng chính trị như là được đến bảo là <cười> tôi không được phép như vậy thông đi chuyện chị đứng nhìn chờ tôi không được rồi tôi đứng đây chờ right. sau một lát sau thì tôi cho tôi gặp được có nhân viên không ra gì hết cái tiếp tôi mới nói là cái đốt nước cho tôi rồi ngồi để nói đủ thứ, nói là bắt ở Sài Gòn, thì ở Sài Gòn chứ làm gì đủ văn về đây đủ thứ, nói lúng không đủ thứ Thì hỏi à, cháu tôi là bắt vì tội gì tôi cứ cười, tội gì không có tội gì hết <cười> Thực vi tôi á, là đi biểu tình chống Trung Quốc, vậy thôi Chấm Trung Quốc xâm lược Việt Nam vâng. Bày tỏ lòng yêu nước và bị bắt, vậy thôi chứ còn không có tội gì hết cháu tôi không có tội gì, cháu bước ra thân đường rồi à, chị cứ ngồi nói đi, tôi vô tôi sẽ gặp mà là đạo ra đọc nói chuyện với chị, tôi rồi tôi chờ tôi chờ một lúc sau thì nói một lầu với tôi là đi công tác ở Trà Mi, điên phước thấy rồi đi lên rừng lên núi thấy rồi không pha hết không vay chút chị hết hết, xong rồi với anh nó mới vẽ ra một cái câu chuyện là bảo tôi nè là à, để làm đơn làm tôi tôi có mất chứ tôi phải làm đơn làm chứ không có hay kia anh bắt người vô lý mình cái tôi làm đơn làm trương là có nghĩa gì? bây giờ tôi yêu cầu á, thì cho tôi gặp cả ông đó mà anh không cho gặp tôi về như rồi, rồi thì nói còn hoang bảo tôi đi qua bên công an thành phố thì túng tôi gọi điện về cho anh túng tôi bảo là đi trường thật không cho mình gặp rồi Thì giờ họ bảo mình qua công an thành phố thì mình cứ đến không anh túng chúng không mình cứ đánh lại đi tôi đến tôi đến thì tôi vừa bước vào cổng thì thấy uh, cái chị U Ba mà đã từng tới nhà tôi đánh cuộc đi á. Vâng sơn ra thì, Thấy tôi vô lại sơn ra liền Xem ra thì chị hỏi cái gì đó Hỏi cho bạn á Trời Tôi có trình bày với chị ạ Là tôi yêu cầu là cho tôi Đặt cháu tôi Và nếu mà bắt cháu tôi sẽ có lệnh Lệnh đây Vâng Mà bắt 24 kiếm đồng hồ thì có trả Trả lại cháu tôi lại Chứ còn rất khi khơi là không được Cũng không là tôi trai nhà con người Việt Nam bắt cấp Thì với cả tôi được rồi để tôi vô tôi nói thì vô trong nhà trong gia, rồi ba chí vào tối gì đó không biết chạy ra nói là không được ở đây không có giữ người mà gọi đây cũng không giữ thuật vi thuật luận gì hết không có trách nhiệm không biết gì hết tại, được tại sao, sao họ nói, nói láo dữ vậy thưa chị dạ là... yeah. ô họ lừa lọc họ ghê dướng mà nó cũng khiếp lắm nhưng mà đấu của họ là tôi không biết được những lần mà mà mà, mà mà mà tiếp xúc của họ là thấy khủng khiếp lắm. tôi chưa từng thấy mà có đất nước gì mà có những cái nhân vật lạ lùng Mà ăn tiền của dân phải sắm đồ sắm đàm mặc áo mặc quần của gia đình nhỏ họ cũng tiền của dân mà đi phải đi đối xử với người dân bình thường như vậy mà tôi thấy nó cũng khít quá thì chưa thấy của đất nước mua như vậy thì hai năm tôi ra về sau về thì tôi cũng hơi hơi bực hơi bực một chút tôi về tôi tôi cũng gọi điện về dân cũng biết trường nên em thông báo thì tôi sẽ thôi hai anh em về đi về về nhà thì khoảng là sáu giờ bảy giờ kém anh bây giờ kém thì một nhân viên an ninh tên là thuyết Và... gọi cho anh phúc dạ yeah. rồi cho anh tuấn bảo là mười lăm phút nữa bé đi về ông chuẩn bị đi thì anh tuấn đang chạy bộ tập thể dục <cười> mới chạy về báo với tôi như vậy nói là cô hồng bị qua để nói bất bình. À, với lại cô lễ nó để mà đưa tập đi về để tôi phản hồi sau không bị tập đi nữa thì uh, tôi muốn suy nghĩ một thôi để uh, tôi taxi đi cái từ vì nó yếu, taxi mấy ngày nên nó bỏ nó nó bỏ nón cho mình rồi đó, nó cũng khó, cho nên mình cũng cho yeah, nên mình cũng phòng xong thì mới lo hai tính toán đó thì Trường biết đến công thuyết mới bảo là mười lăm phút nữa tôi gọi rồi hãy lên vâng. gia đình hãy lên dạ thì nhà tôi cũng ráng chờ chơi, chơi biết đến ba mươi phút một tiếng đồng hồ tiếng rưỡi đồng hồ vẫn không tâm không hơi gì cả right. thì anh tôi cứ gọi lại thì họ không bắt máy tôi gọi lại mấy lần họ cũng không bắt máy xong đi kiếm tiếng chín giờ thì gia đình tôi đóng cửa đóng cửa tôi đi nghỉ cái mỏi lắm còn mấy ngày ông lên này dạ thì ông biết bọn dân ông biết mới <cười> điều tới nói với anh Tuấn đó là, là ta đúng thực tay anh túng mới nói á ông đi ông nói lạ thì tôi chờ ông khi nãy giờ mà chờ ông vẫn ông lừa tôi ông nói là là là đốm thụt vi là nó như sa tại sao ông không đưa thụt vi đến nhà ông bắt con người ta một cách bất thực pháp như vậy mà ông không chịu mang con người ta đến nhà ông giao tận nhà mà Và mà mà không nói là là tôi phải đi đấu thì ông nói là xe vô đường giao thông không đường ông lừa cớ đủ thứ thấy rượu quẩn thụt vi mua ở trên đường cái cách đó hài ba Uh, cầm máy là phục vụ đi chân không vô trong nhà đi bữa bữa cho cô Hồng, bữa gửi cho con vô thì tôi mới biết được cái tôi cũng biết phục vụ về nhưng mà tôi cũng tin rằng họ họ đã đưa về, bởi vì tôi thấy ở cách làm việc của họ nó trẻ con mà nó lừa lọc mà nó mập cái gì có thì cũng sợ họ lắm nên. Vâng. Yeah. Như vậy thưa chị, rồi uh, lúc bà cháu về đến nhà thì uh, tinh thần của cháu có mệt mỏi lắm không thưa chị? Dạ, phục vụ thì rất là thoải mái cái may mắn là thuộc vi rất là kiên yeah. Vâng, vâng, cái này là mọi người đều nhận định yeah. được cái chuyện này. À, tại vì thuộc yeah. vi đâu có làm cái gì đâu chị, thuộc vi chỉ là xuống đường à, biểu tình chống giặc à, tàu xâm lăng biển đảo như mọi người yêu nước khác mà thôi. Nhưng mà cái cách hành xử của họ với cháu sao mà nó mọi rợ quá thưa chị. À, chúng tôi nghe những cái lời tường thuật lại của à, chồng sắp cưới của cháu đó, à, thì thấy rằng là rất yeah. là mọi rợ cháu đang có cháu bị khủng bố tinh thần đến nỗi mà uh, xin lỗi là bị cái vấn đề của đàn bà mà họ vẫn thản nhiên như chuyện không có gì xảy ra và họ ăn nói những cái lời lẽ rất là mất dạy với chồng sắp cưới của thuộc vi chúng tôi nhận được tất cả những cái tin này rất là phẫn nộ uh, rồi cháu bây giờ về nhà thì uh, chị đã gặp được cháu chưa nè Cháu đang đi tắm, tôi vừa mới nấu nước cho nóng cho cháu tắm đi qua Thì đã qua chìa mà phải cháu tắm cho rưỡi thì đâu ăn cũng mặc một đồ đấy Trời đấy. ơi trời Dạ, dạ Vâng là... ừ. Ừ. Tắm, dạ. Vâng Vâng Tinh, Tinh thần thì thoải mái Nhưng mà có cái điểm rất là lạ Cháu thì cháu đang ở trong Sài Gòn Mà họ đi vào họ bắt cóc dạ. rồi bây giờ họ thả ngoài đường, ngoài chợ Ở ngay tại yeah. Quảng Nam như vậy Thế thì chị và anh Tuấn có dự định Là sẽ hỏi họ là ai Phải trả tiền vé máy bay cho cháu đi vào Sài Gòn Để gặp lại chồng tương lai của cháu hay không Dạ yeah. chắc để từ từ rồi Gia đình chúng tôi sẽ suy nghĩ về Nói không đề gì Và gặp không đề gì Nhưng mà thôi anh ơi Nói gì tôi cứ cứ buồn Có buồn bán nước Xong mà nói làm gì Thôi tôi mỏi này lắm rồi Yeah. Bà nhà tôi, mà ở nhà tôi họ, họ đến gia đình vâng ờ, thưa chị rồi bà con hàng xóm Ờ, ở tại nhà đó họ có biết chuyện cháu bị bắt hay không và họ phản ứng như thế nào đối với gia đình? Dạ. Sáng hôm nay thì có một công an à, đến à, bên nhà tôi để căn nghe nhà tôi, có vẻ như họ muốn đe dọa nhà tôi là mà, mà trong đây họ cầm súng đi rồi, ý là tham gia ý kiến về gia đình tôi như thế nào, Nhưng mà gia đình tôi thì tôi biết rồi, tôi rất tin tưởng anh ạ. Vâng. Và muốn tin tin hai. Dạ. Tôi đã <cười> 26 cũng mà tôi đã lo cho được ba đứa nhỏ mà lo cho Vâng, đứa trong đứa lúc anh Tuấn đi tù đó. Đấy. Vâng, vâng. Dạ, Chúng tôi được nghe chuyện này và rất là cảm động và khâm phục. Ừ. Chị đã uh, cố gắng nuôi mấy cháu. Uh, anh Tuấn có còn bên cạnh chị không chị? Cho tôi được uh, chào ảnh một tiếng. Dạ, anh Tuấn bây giờ là anh đang gửi email cho các uh, quý đồng bà, những người mà... Đình, cho vọng một Chị cho, à, chỉ cho tôi gặp ánh mình... khoảng một phút thôi để tôi chúc mừng ảnh thôi <cười> không cái gì không có làm phiền ánh yeah, lâu yeah, anh đâu đợi yeah, yeah. vâng yeah, anh đợi một... à anh đợi có hai phút nữa đi. Đang, đang ra. à vâng nên nếu vậy thôi à, à, chỉ có cái gì muốn chia sẻ với đồng bào chúng ta không nè đồng bào chúng ta cản trong cả nước và cả đồng bào chúng ta ở nước ngoài Là điện thoại liên tục từ ngày hôm qua để tìm kiếm cháu đó Cá nhân tôi cũng tìm đủ đúng mọi chỗ đó chị đó Vì sẵn đây cháu được về với gia đình rồi Thì chị có đôi lời nào với đồng bào chúng ta hay không? không Xin mời không, chị mời mời mời mời lên đúng. tiếng Dạ có gia đình tôi tôi gửi lời Chưa nhớ đến đồng bào Việt Nam mình Ở cũng dựng bức chị đã đồng lòng để giúp đỡ gia đình tôi Có thời gian qua để chia sẻ với tôi từ những lời lẽ từ những đồng bạc nhỏ nhắn thì cũng có gửi cho tôi cho nên tôi có một quý tất cả thương nhớ đồng bào mình Và yeah. tính theo đồng bào việt nam thân yêu của chúng ta chúng ta hãy uh, đấu tranh để giành lại những gì của mình của đất nước của mình mình phải làm được gì đó để mà cha nước mẹ mình bởi vì mẹ mình khi mình ra thì mình phải biết ơn mẹ mình cho nên mình phải làm vâng cảm ơn chị hồng rất là nhiều nếu mà chị thấy rằng là anh tuấn có thể nói vài lời với đồng bào chúng ta hoặc là cháu vi đó có thể nói vài lời để cho mọi người được mừng với cháu thì nó cũng là một cái cơ hội cho À, mọi người được à, lắng nghe à, cái câu chuyện mà cháu bị à, bắt ngày hôm qua đó bắt cóc thì đúng hơn chúng ta không có nói bắt được mà nói là bắt cóc thì đúng hơn dạ dạ đúng rồi đó là một vi bắt cóc à. vâng ạ tôi thấy nó giống như là cái trường hợp của chị bùi thị minh hằng cũng bị họ bắt cóc thì sài gòn đem ra rồi vứt ở ngoài vũng tàu à, rồi thì hôm nay thì là bắt cháu vi ở ngay sài gòn à, rồi đem ra vứt ở ngoài quảng nam chuyện nó rất là buồn cười À, mà họ chối quanh hết thưa chị Tại vì à, nhiều người gọi lắm Chứ không phải một mình tôi gọi đâu Và à, khi mà gọi đó Thì gần như là họ chối Họ không bao giờ họ thừa nhận cái hành vi bắt cóc của họ Vâng Mà chúng tôi có luôn tất cả những cái hình ảnh Lúc họ bắt cháu vi luôn nha Tôi có cái hình đó Thế nào tôi cũng sẽ gửi cho anh Tuấn à, Tôi có cái hình mà, À đó à, Tôi ở nước ngoài mà tôi chụp được hình mà Lúc họ bắt cháu vi đó thưa chị đó à, Vâng, thế nào tôi cũng sẽ gửi sao? cho anh Tuấn mà Chắc chắn luôn Tôi sẽ xin anh Tuấn địa chỉ email rồi tôi gửi cho anh Tuấn Hình như tôi có địa chỉ dạ, của email dạ, của anh Tuấn rồi anh Vâng, vâng, nếu có anh Tuấn đã xin dạ, chị dạ, cho dạ, tôi gặp dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ. Dạ, có, dạ, có, có Có nào gặp anh một Dạ, anh được một Dạ, vâng ạ Dạ, chào anh Dạ, xin chào anh Tuấn, tôi là Hoàng Long đây Uh, chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi nhận được cái tin mừng này còn còn hơn là tin mừng mà của người thân chúng tôi mang lại đó thưa anh uh, Hoàng Ngọc Tuấn uh, và trước khi bà mời anh lên tiếng đó thì tôi cũng vừa mới nói với chị Hồng xong đó là chúng tôi có được một bức hình khi mà cháu Vi bị bắt ngay tại Sài Gòn đó và cái bức hình này đó uh, có lẽ anh chưa có đâu À, tôi sẽ chuyển cho anh à, bằng hệ thống email đó cái bức hình này là à, gần như là exclusive <cười> à, mời anh tuấn lên tiếng cùng với đồng bào chúng ta à. mọi người đang rất là vui mừng và hoa nãy giờ là gửi lên để chúc mừng cho gia đình anh đời chúc mừng cho cháu huỳnh thục vi đó xin kính mời anh lên tiếng à, cùng với đồng bào chúng ta đang lắng nghe giọng nói của anh trên toàn thế giới và có cả các cơ quan truyền thông đang lắng nghe giọng nói của anh luôn đấy mời anh huỳnh ngọc tuấn ạ dạ kính chào anh hoàng Long, kính chào tất cả à, thân hữu ở diễn đàn dạ xin gửi đến à, anh hoàng Long cùng các à, thân hữu trên diễn đàn lòng biết ơn sâu sắc của tôi cháu huỳnh tục vi và gia đình vì à, trong những cái à, giờ phút vừa qua à, những giờ phút có thể nói là căng thẳng và mà à uh, đau đầu nhất mà tôi đã từng trải qua thì uh, các bạn đã ở bên cạnh đồng bào đã ở bên cạnh <cười> cháu và gia đình động viên ăn ngủ và thăm hỏi rất là nhiều cho nên nhân đây thì tôi xin uh, gửi đến uh, uh, các thân hữu đồng bào chúng ta ngoại và đồng bào chúng ta trong nước uh, lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi là được vi cùng với gia đình dạ à, xin mọi người nhận nơi tôi cái lòng cảm ơn sâu sắc nó thật ra thì có lẽ là tôi cũng chưa bao giờ sống qua một cái cái giấy thời khác mà nó nó nó căng thẳng và giúpc đầu như vậy à, trước đây khi tôi ở tù thì ngoài cái vấn đề nếu con ra tôi thấy chẳng có chuyện gì để mà mà, mà tôi lo sợ cả vâng nhưng mà à, Phục vi thì là con gái thôi cho nên tôi cũng không biết là à, cháu người cha nào cũng vậy mình đôi lúc mình cứ quan trọng hóa nhiều vấn đề nhưng mà khi mà các Vi về đến nhà rồi thì tôi thấy cháu thực sự trưởng thành rồi thực sự là cứng cáp vững vàng lắm rồi à, cháu vui vẻ lạc quan và à, cháu kể lại cái câu chuyện trong cái thời gian một ngày mà bị giam giữ nó rất là vui và tôi cảm thấy là học vi đã trưởng thành là rất là vững vàng à, thưa anh hoàng long và thưa quý vị Dạ vâng, thưa anh Tuấn, à, chúng tôi à, có nhận được những cái lời kêu cứu của anh đó từ ngày hôm qua đến giờ thì thật sự chúng tôi rất lấy làm lo lắng cho cháu, à, trong khi cháu không có được à, khỏe mạnh lắm theo cái lời à, tường thuật của căn rễ tương lai của anh đó, thì... À, Uh, yeah. Sau đó chúng tôi thấy được những cái tin tức nó đưa lên dồn dập và chúng tôi uh, đã tìm đủ mọi cách để gọi điện thoại từ khắp mọi nơi về khắp uh, các cơ uh, quan bộ ngành uh, mà họ chối xăng hết thưa anh. Thành ra khi mà uh, thấy họ thả cháu tự do lại mà thả một cách lén lút như vậy chúng tôi không thể nào hiểu được cái thái độ hành xử của họ đối với những người con dân Việt Nam. Mà với một cháu như cháu Huỳnh Thục Vi Thì là một người phụ nữ chân yếu tay mềm Tại sao họ lại sợ sệt cái gì nơi cháu Thì chúng tôi hoàn toàn không hiểu được à, Anh anh Tuấn có thấy những cái thái độ của họ Từ ngày hôm qua đến giờ đã làm cho cả một gia đình Và cả cái đất nước này Phải xôn sao lên vì Cái cái cái việc làm rất là vô lý của họ hay không Thưa anh Huỳnh Ngọc Tuấn ạ Dạ Thưa thưa ngài Hoàng Long và thưa các vị thành hữu, cái việc làm của đảng cộng sản tập anh Việt Nam là vô cùng đáng trách, vô cùng đáng hổ thẹn. Một cái chế uh, độ, một cái đảng mà hành xử như cái bọn con đồ, khiêm bắt một công dân, anh phải có lệnh và phải anh phải minh bạch, anh phải công khai và anh phải để cho mọi người kiểm chứng anh bắt người ta như là bắt cóc của dưới đường rồi anh lại không cho ai biết anh không thông tin với ai anh không cung cấp thông tin một cách đầy đủ chính xác và theo một cái thể lệ bắt buộc là anh phải cung cấp thông tin cho người thân của gia đình đó vâng đúng vậy anh không làm điều đó Dạ vâng cho nên cái việc làm của đảng cộng sản việt nam của công an đảng cộng sản việt nam vừa rồi là hành vi bắt Là một hành vi phạm pháp Nó vô cùng là hàng hạ Nhưng mà hàng hạ hơn nữa Tôi xin kể cho anh với lại Quý thân hữu diễn đàn hôm nay biết Là Hai giờ chiều Ngày hôm nay Tức là tôi tính là đã quá Hai bốn giờ kéo phục vi bắt Mười một giờ ba mươi Ngày mùng bốn Thì đến hai giờ chiều Tức là đã hơn hai bốn tiếng Thì nên. gia đình tôi mới Qua Hồng mới lên gặp an ninh tỉnh Quảng Nam Lên gặp an ninh tỉnh Quảng Nam thì Tây Trung tá Phạm Trung Phương Phó phòng an ninh tỉnh Nam Nó nói là Nó không biết Nó không biết Vì nó không có giấy mờ Cũng không có giấy đi tập Cho nên không biết Qua Hồng mới nói là Tôi lên đây để cứu lại. Cho nên Đâu có cần là triệu tập hay là giấy mờ Hắn nói không có uh, chấp nhận khíu uh, à nó không gặp, nó thông báo qua một cái nhân viên cấp dưới như vậy chứ nó không trực tiếp nói chuyện với mình vâng. nó không thèm tiếp mình dạ vâng <cười> rồi tôi uh, Hồng mới hỏi là tôi chỉ hỏi một câu một thôi tức là các ông có giam giữ uh, giáo tôi đây không thì uh, nó à, trả lời là nó không hề giam giữ một đồng vị đó. thì đấy là những cái cơ quan khác mà hỏi, rồi nó nghĩ chỉ cơ quan này cơ quan kia đủ thế cơ quan ấy à, để nó hành hạ mình. Rồi cô Hồng nói là bây giờ thì cho tôi gặp ông Phạm Đông Phương, ông Hùng Ngọc Truyền, ông Trần Quang Thái, hay là ông Thuyết, à, hay là ông Thắng. Ông nào cũng được ấy Vâng Thì anh biết người ta trả lời như thế nào không? Người ta nói là một người để đi tắt bỏ Một người đi trà mi Một người đi tiếng Phước Người ta nói là không có không có ai hết đó <cười> Trời ơi Sao mà, sao mà họ khôi hài. Vâng. khôi hài quá vậy thưa anh Tuấn ạ Dạ yeah. Mà nó tàn bạo Nó bắt nhân Nó vừa là coi là vi phạm luật pháp Nó bắt nhưng bắt nhân tàn bạo Rằng. Nhưng mà tôi biết Tôi biết đây chỉ là cái trò làm để gieo sát cái sự khủng hoảng trong gia đình tôi thôi. Cho nên tôi là người có kinh nghiệm mười năm tù, tới ba mươi bảy năm sống ở chế độ cộng sản. Với sự phân tích cái cục diện chính trị ngày hôm nay, nó tương quan lực lượng giữa người dân chủ, giữa thế giới tự do và cộng sản, thì tôi biết họ mà một cái chế độ không mạnh, không có tương lai, thì ai sợ chế độ đó? Phải không? Phải không, thưa anh và thưa các vâng, bạn. Vâng, cái nhận định của anh hoàn không toàn chính xác ạ. Vâng. Yeah. Tôi không sợ cái độ này. Tôi nói thẳng với họ nhiều lần như vậy đó Thì tôi không phải sợ một cái độ sắp chế cả. Thưa anh và thưa các bạn, cái điều chúng ta mong muốn. Những người Cộng sản Việt Nam, họ đối xử với nhau, với con người, với con người để mà hắn có một cái tình cảm. Ví dù khác biệt chính ký này nữa thì một chuyện bình thường. Họ cứ theo chủ nghĩa lên đi đi, có ai cấm mà bỏ. Tôi không hề yêu cầu họ bỏ cái chủ nghĩa máy Lenin đi. Nhưng mà tôi cũng không muốn, mà cũng không cho phép họ. Họ không cho tôi và các con tôi theo đuổi, đuổi một cái lý tưởng tự do, một cái chủ nghĩa tự do về dân chủ. Họ không ấp đặt tôi, tôi không áp đặt họ. Tôi chỉ mong muốn như vậy thôi. Nhưng mà không chịu. Nhưng mà với một cái tấm lòng của một người Việt Nam yêu nước thì mình luôn luôn, chồng đó có tôi luôn luôn là mong một vài nào đó họ hoàng lương mong một vài nào đó hỏi đó thành người tử tế để mà xây dựng cái đất nước này thành một quốc gia việt nam cộng hòa nhân bản tử tế văng minh thư anh và à, thưa các bạn vâng cảm ơn anh tuấn rất là nhiều à, thưa anh tuấn là cái niềm vui của gia đình anh ngày hôm nay đó nó cũng là niềm vui của Uh, những người con của mẹ Việt Nam uh, Tôi nói chuyện với anh đây Nhưng mà thật sự thưa anh Tuấn là tôi rất lấy làm xúc động Như chính con của tôi được trở về với gia đình uh, Và nó cũng là cái tâm trạng của rất là nhiều người Thưa anh uh, Huỳnh Ngọc Tuấn uh, Anh cho phép uh, tôi có thể mời anh uh, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển uh, Lên chia vui cùng với anh được không thưa anh Tuấn Dạ Nó vui, vui được gặp anh mất bác tuyển hôm nay với bác tuyển anh cũng khổ về cái chuyện thật vi lắm anh ạ. Vâng, <cười> không những việc anh chuyển đâu mà, mọi người đó, anh tin tôi đi, mọi người, từ ngày yeah. hôm qua đến giờ cơ. Yeah, yeah, yeah. vâng tôi tin gì đó. Yeah. Vâng, Xong xin đó mời anh điểm, chuyển ạ, yeah. xin mời anh chuyển lên. Dạ, à, tôi xin kính chào cô chú và anh chị đang sinh hoạt trên diễn đàn Hội luận xin chào anh trên bút quốc và cũng anh chị xin chào anh Tuấn à, khi mà tôi nhận, nhận cái tin này thì tôi có nói với anh Tuấn anh đón đi chúng đưa thị về Quảng Nam thôi nhưng không ngờ cái xe nó chạy lâu như vậy tôi nghĩ là nó đưa trong vòng 24 tiếng trong một bộ trị đúng như cái lệnh chính để về đến nhà là chắc là mưa gió hay cái gì không biết thôi thì nó đưa đến mươi 40 năm Thật ra cái việc bắt giữ vừa qua thì gây cái cầm cầm cầm cầm của rất nhiều người anh Tuấn và cái việc cái hạt nảnh mà cô Thuật Vi bị bắt à, ở tại Cục Quý Tình cũng như là bị bắt tại đồn của Phường Tân Quy thì gây cái công cầm cái cầm phẩm. và cái tính thức biết rất nhanh tôi phải nói là à, nếu mà những cái nhà đấu trích mà là nữ bị bắt như cô Thuộc Phi hay là chị Bùi Thị Minh Cần thì phải đi nhanh lắm chúng tôi là đàn ông thì tất cả chậm hơn không có được quan tâm nhiều nhưng mà tới khi phụ nữ thì chắc được quan tâm cái là cái niềm vui chung của gia đình anh cũng như tôi và cũng như tất cả đồng bào của mình trong nước và ngoài nước đây là một cái chuyện mà họ không muốn bắt Thuộc Phi cũng không bắt được Bởi vì không có lý do gì để bắt giữ Và cái sự quán của đồng bào mình quá lớn đi Thành không không thể nào câu lưu hay là tạm giam giữ chuyện phí nữa Cho tôi được chúc mừng vì tình anh Và chia vui đến cháu thuộc vi trong cái giải tuyển nhân quyền và cháu với tôi cùng được uh, tổ chức nhân quyền Oregon tặng Mà nếu tôi một mình nhận giải thì cũng buồn lắm Bây giờ có vi cũng ok rồi như vậy thì... À, rất là chị vui với nha anh cho tôi gửi lời tụi cháu thôi có lẽ lần sau cháu vào Sài Gòn thì tất cả tôi tiếp gặp cháu có lẽ là cái thời gian quản chế cũng sắp hết có thể là gặp gỡ mọi người cũng dễ hơn dạ, hãy chào anh Tuấn nha tôi gửi lời tụi cháu Vy nha anh Tuấn dạ, cảm ơn chị Mốt Quốc nha dạ vâng, cảm ơn anh Chuyển anh uh, Tuấn cũng uh, gửi lời chào anh đó Uh, thưa anh Tuấn anh yeah. uh, anh có thể nào uh, cho cháu Vi nó um, chào mọi người một tiếng để, để mọi người rất là thèm được nghe giọng nói của cháu uh, có được không uh, thưa anh uh, Tuấn à dạ yeah. cháu Thục Vi vừa tắm xong để cháu ăn Lần. cái Ch gì đó chỉ chào mọi người thôi <cười> không không không có nói chuyện nhiều đâu thưa anh anh chỉ để cho cháu chào mọi người vâng yeah. chào mọi người một tiếng thôi tôi sẽ để cho cháu nghỉ và ăn cơm tối với gia đình đó dạ cháu vừa tao nghe anh xong giờ rồi là một tiếng thuộc vi dạ alo vâng xin chào thuộc vi vâng thuộc vi nói nói nói vài lời với tất cả đồng bào chúng ta đi là mọi người đang lắng nghe giọng nói của cháu đó dạ con cảm ơn chú ạ con chào tất cả quý cô chú bác anh chị em ạ thực sự rất là vui mừng được nói chuyện với quý vị trong giờ phút này ạ con thực sự không có gì để lo lắng nhiều tại vì con biết rằng chế độ này nó yếu rồi nó không đi làm gì được con nó bắt để mà khủng bố người nhà con để mà gây cái sự sợ hãi trong quần chúng thực sự người ta chỉ là à, à, Sách nhiễu con người ta thẩm vấn con liên tục người ta bỏ đói con người ta không cho con uống nước ăn cơm thực ra à. những cái điều đó không chịu được được Thực ra, thực ra con không có thử, con không có cảm thấy lo lắng về những chuyện đó con thực sự rất mệt nhưng mà con biết là người ta không thể giết được con đúng rồi à, và nhân đây con thực sự à, con muốn gửi cái cái tâm tư của mình đến tất cả quý cô chú bác anh chị em tất cả mọi người ở hải ngoại cũng như ở trong nước rằng chỉ có can đảm vượt qua nỗi sợ hãi thì chúng ta sẽ chiến thắng họ ạ vâng cảm ơn à, cháu thu Dạ Dạ, con cảm ơn chú ạ Con cảm ơn con, cả mọi người ạ có, có mọi người muốn hỏi cháu là Trong suốt cái khoảng thời gian Họ bắt cóc cháu đó Thì họ có Ngoài cái vấn đề mà khủng bố tinh thần Họ có hành hung gì cháu hay không? Dạ, thực sự phải nói như thế này Con không muốn uh, tiếp tục gieo rắc sự sợ hãi nữa Người ta đã gieo rắc sự sợ hãi rồi Con không có lý do gì để tiếp tục theo họ Mà gieo rắc sự sợ hãi Bởi vậy con chỉ có thể nói Con nói với mọi người thế này Con bị bỏ đói con bị bỏ cho khác, con bị hàng chục công an đứng trước mặt đi ra đi vô, kể cả mang súng ngắn đi tới đi lui để khủng bố tinh thần con, làm cho con con bấn loạn. Nhưng mà trong giây phút đó con ngồi không cầu nguyện, con tĩnh tâm và con thực sự con biết mình đã vượt qua được cái nỗi sợ hãi đó. À, con cảm thấy mình có một cái, một cái một cái sự an lạc và một cái sự bình an to lớn ạ. Và con không muốn gieo rắc sự sợ hãi nữa Chúng ta không có gì, lý do gì để sợ hãi Người ta không thể làm gì được Những người dân chủ yêu nước à, Nếu như mà Cả bên trong và bên ngoài truyền thông uh, quốc tế Mọi người vận vẫn động tốt cho một ai đó Người đó nhất định sẽ được an toàn Người đó sẽ không bị ám hại Người đó sẽ không bị giết Người đó sẽ không bị uh, Sẽ không, không không không bị ảnh hưởng đến tính mạng à, Dù là thân thể đau đớn Dù là đói khát và mệt mỏi nhưng mà những điều đó chúng ta vượt qua được và con không muốn gian các sự sợ hãi nữa con nói là mọi người hãy hãy đứng lên và hãy đừng sợ hãi nữa hôm nay con đã đã đã biết được cái bộ mặt người ta người ta chỉ là một con hổ dương gầm tiếng lên để mà đe dọa người dân nhưng mà lúc người ta đối với con người ta thực sự con biết người ta đang thua con quá tuyệt vời câu trả lời của cháu Huyền Thục Vi và xin chuyển đến huỳnh thực vi rất là nhiều những đó hoa những lời ngợi khen cái tinh thần của cháu à, trước bảo quyền và bây giờ thì à, không có để cho thực vi phải mệt nữa để cho thực vi còn có thể nghỉ ngơi và ăn cơm cùng với gia đình thì à, chú xin thay mặt tất cả mọi người à, kính chúc cho cháu có được một bữa cơm tối thật là ngon với gia đình à, trong cái giây phút sum uh, họp này nha cháu à, chú xin tạm biệt và gửi lời hỏi thăm dì hồng cũng như uh, lời chào đến uh, bố của cháu tức là anh huỳnh ngọc tuấn xin uh, tạm biệt cháu nha dạ dạ chú ơi chú cháu cũng hỏi chú tên gì à, à con... chú là hoàng long chú là hoàng long đây dạ dạ con con cảm ơn chú hoàng long ạ xin cảm ơn tất cả mọi người con chào chú à dạ, chào chào cháu chào cháu, cháu, cháu dạ dạ dạ con chào chú